Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chứ không thể nào cho mẹ biết tin tức về Tân Hai mẹ con thất thểu trở về làng Bà Lương đi lễ chùa khấn vái Nhờ bao nhiêu thầy bói dò tìm xem Tân Còn sống hay đã chết Nhưng đều vô ích Cả nhà lúc nào cũng bao phủ Một màu tan ngút trời Đã thế Lý Trường lại khạnh khẳng Vác ba toan đến tận nhà hạch khỏi Vì nhà Trường tình nghi Tân theo hồn kín báo cho sở cảnh và sở cảnh thông tri về địa phương bắt Lý trưởng phải điều tra. Hôm ấy, cơm chiều vừa dọn ra hè thì Lý trưởng nghênh ngang bước vào cổng và lên tiếng ngay từ dưới sân. Ông giáo có nhà không? Năm cái đầu cùng giật mình trông ra, ông Lương, bà Lương vội vàng buông đũa đứng dậy, hậu thì bưng ngay mâm thức ăn xuống bếp, duyên bưng nồi cơm chạy theo. Dẹp bữa ăn giả vì cả nhà biết sẽ phải tiếp khách lâu và hơn thế nữa, vì bữa ăn quá thanh đạm, chỉ có đĩa rau luộc chấm tương, thêm quả cà nén thái mỏng để ăn chung với nước rau luộc. Chẳng phải riêng gia đình ông lương mà hầu hết mọi người đều không muốn cho ai thấy mình ăn uống quá đơn giản. Ông lương bước xuống thềm đón khách. Ông Lý, à, mời ông Lý vào chơi cờ sen nước. Có việc gì mà ông Lý phải lặn lội đến giờ này? Đối với ông lương, lý trưởng có phần nào nề nan chứ gặp người khác mở mồm ra là ông quát mắng ngay, dù thật sự nhiều khi chẳng cần phải lớn tiếng. Dường như có một thói quen của chế độ phong kiến là hễ đã đóng vai quan quyền thì bắt buộc phải hống hách, cho nên dân làng rất ít khi được nghe ông Lý nói chuyện bằng giọng bình thường. Lý trưởng theo ông bà lương vào nhà, dựng cây gậy sát vách, tự động kéo ghế ngồi và nói: "Cậu Tân đang học bỏ đi đâu, ông bà giáo có biết không?" Bà Lương biết mình không thể giấu được chuyện Tân bỏ học nên đành khai thật. Ôi trời ơi. Tôi với ông nhà cũng đang nấu ruột ra vì cả tháng nay chả biết là nó đi đâu hết á. Rồi tôi lên tận Hà Nội tìm thì nghe bảo là nó đi hát cô đầu rồi mê mẩn bỏ học luôn. Lý trưởng nhìn bà Lương ngở vực rồi hỏi tiếp. Thế từ hôm bỏ học đến bây giờ cậu ấy có về nhà lần nào không? Có thấy tâm hơi gì đâu ông Lý ơi. Lý Trưởng kết luận: Ông bà giáo với tôi là chỗ quen biết, cho nên tôi chẳng phải nói nhiều, nhưng mà phép nước thì tôi phải làm. Ông bà nên bảo cậu ấy tuổi trẻ nhiều khi nông nổi, ăn học thành tài mà ra giúp nhà nước, chứ nghe theo người ta dụ dỗ mà đi làm giặc thì rồi có lúc hối không kịp. Xịt lời Lý Trưởng đứng ngay dậy, không để ông lương kịp phân trần. Lý Trưởng nói: "Thôi tôi về đây." Ông giang nhớ những lời tôi dặn, đừng để về sau khó nhìn mặt nhọc. Nửa năm sau bà Lương hoàn toàn tuyệt vọng, ông Lương như người á khẩu, ít khi mở miệng nói năng, suốt ngày chỉ đăm chiêu ngồi trong nhà nhìn mông lung ra sân, mặt mũi phờ phạc, rồi đầu mép cũng không thèm đổi. Cũng giống như đa số các bậc cha mẹ trên cả nước, ông Lương luôn luôn quý con trai hơn con gái, bởi con trai nối dòng con gái sẽ về nhà khác. Huống chi ông chỉ có hai thằng con trai mà Tân thì thông minh tuấn tú, vượt hẳn thằng út Hoàn suốt ngày lềnh nghệch ngợm. Ông lương thấy rõ chỉ có Tân là nối được nghiệp nhà, làm rạng rỡ dòng họ Vũ của ông ở Hải Ninh. Ấy thế mà tự dưng niềm hy vọng ấy biến mất. Ông như tê liệt cả nửa người vì không biết ăn nói thế nào với xóm làng. Có lúc buồn lòng quá ông đã phải thốt ra với vợ. Thà nó chết quách đi. Tôi với bà còn biết nó chết. Đằng này nó đi như thế thì cũng như là đã chết mà mình lại không biết nó chết ở đâu. Nghe những lời cay đắng ấy, bà Lâm chỉ biết cúi đầu gạn lệ. Một buổi chiều nhá nhem tối, cả nhà vừa ăn cơm xong, Hậu và Duyên đã dọn mâm xuống bếp, ông bà Tân còn ngồi lại trên hè uống nước sỉa răng, thằng Hoàn thì vào buồng lấy thuốc xuống ao rửa chân trước khi lên giường. Trăng thượng tuần đã xuất hiện thấp thoáng sau ngọn tre. Nhưng vì trời còn mờ sáng nên cái lưỡi liềm màu vàng ấy chưa rõ nét. Duyên từ dưới bếp cầm cây đèn dầu hi lên trước mặt bố mẹ rồi vào nhà bưng cái đĩa mát ra cho ông lương theo thói quen mỗi khi ăn tối xong. Vừa đặt đĩa xuống chiếu, cô giật mình ngẩng lên, mở to đôi mắt nhìn ra cổng vì có bóng người vừa bước vào. Lý trưởng lại đến hoảnh hoải bố mẹ cô chắc. Chắc không phải vì Lý trưởng có thói quen ghé vào nhà ai là tiếng tiếng ngay từ ngoài cổng. Duyên từ từ đứng dậy, há mồm chờ đợi. Cả ông lương và bà lương cũng vừa trông ra. Bóng người đàn ông vẫn thất thểu bước một cách xiêu vẹo. Duyên đăm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net